Năm giờ chiều, Nam Khang đã có mặt tại nhà hàng Giang Như, trước ánh mắt bất ngờ của Lão Phú. Ông ta không hiểu tại sao anh lại một mình đến nhà hàng. Đi nhanh đến đứng trước mặt Nam Khang, ông ta tò mò đặt câu hỏi. Cậu Nam Khang, cậu đến đây dùng bữa có một mình thôi sao? Nam Khang biết câu hỏi của Lão Phú là đang muốn thăm dò anh, nhưng anh lại không hề tỏ thái độ gì mà ngược lại. Nam Khang cười nói vô cùng tự nhiên. À, tôi có hẹn với một vài người bạn. Ông giúp tôi đặt hai bàn nhé. Chúng tôi có tất cả là 10 người. Lão Phú thoạt nhìn bộ đồ nam khang đang mặc trên người. Có thể ông ta phần nào có thể đoán được ra. Tại sao hôm nay anh tới đây đặt tiệc mời bạn bè như vậy? Không phải là cậu ta mới được lão đại bổ nhiệm vào vị trí của tên Dũng hay sao? Nghĩ như vậy trong đầu, lão Phú cười đáp. Được chứ, vậy cậu đợi một lát. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Vâng cảm ơn ông. Vậy phiền ông nhiều rồi. Lão Phú quay người đi thẳng vào trong nhà hàng. Nhưng nét mặt của ông ta lại chẳng tỏ ra vui vẻ gì. Đến chỗ hai người nhân viên đang đứng ở lối cửa sau. Lúc này ông ta mới nói với hai người đang đứng đợi ông ta từ trước. Tối nay chúng ta có cuộc hẹn rất quan trọng. Thật không ngờ thằng nhóc này lại có mặt ở đây tối nay. Ông chủ vậy hay là thôi đi. Lấy lý do gì đó rồi đuổi nó đi là xong. Lão Phú lắc đầu. Không được, nếu đuổi nó đi bây giờ, rất có thể sẽ làm cho nó nghi ngờ. Hai cậu đi chuẩn bị cho tôi, hai bàn cho 10 người. Nhớ là phải thật xa nơi tôi tiếp đón khách quý. Nhớ chưa? Hai gã kia gật đầu rồi quay sang nhìn nhau. Thầm hiểu ý của đối phương. Cả ba quay người rời đi. Không ai nói với ai thêm câu nào. Năm Khang đi dạo một vòng tham quan nhà hàng. Anh dừng lại tại một bàn trống nằm sát hồ Đứng im mắt nhìn ra mặt hồ trước mặt Nhìn vậy nhưng lại không có tâm trí ngắm nhìn cảnh vận thơ mộng trước mắt Trong đầu anh lại đang vướng bận nhiều việc Trong số đó là phải thật nhanh tìm ra được kẻ chủ mưu hại chết anh Phú Nếu kẻ đó là lão Phú Nhất định anh sẽ không tha cho ông ta Cậu Nam Khang Bàn của cậu chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu xong rồi Cậu có cần xem qua hay không? Nam Khang dừng lại suy nghĩ của mình, anh quay mặt lại nhìn Lão Phú, lúc này đang đứng ngay phía sau lưng của anh. Không cần đâu, nếu là ông tự mình thu xếp thì tôi không có ý kiến. Lão Phú cười, thật bất ngờ cậu Nam Khang đây tin tưởng tôi đến thế sao? Nam Khang nói, tôi mới lên thay cho anh Dũng, Lão Đại nói chuyện này cho ông nghe rồi chứ. Lão Phú nghe xong mặt không biến sắc. Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt ông ta như đã trở thành một thói quen khó bỏ. Nghe rồi, nghe rồi. Tôi thật là tôi rất mừng cho cậu. Cảm ơn ông nhiều rồi. Sau này mong ông chỉ giáo nhiều hơn rồi. Lão Phú xua tay. ấy ấy, có gì đâu mà phải chỉ giáo. Cậu Nam Khang đây thật là biết nói đùa rồi. Tôi còn phải nhờ vả cậu nhiều việc mới đúng chứ. Nam Khang nói nửa đùa nửa thật, nhưng mục đích chính của anh vẫn là muốn thăm dò ông ta. Ông Phú đề cao tôi quá rồi. Ông Phú im lặng không nói tiếp. Ông ta nghĩ gì đó trong đầu. Nét mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Nụ cười hiện hữu trên gương mặt mới vừa được ông ta nhanh chóng thu lại. Cậu Nam Khang giờ đây là quản lý kho hàng lớn nhất trong chuỗi kho hàng của lão đại. Cậu đâu có khác gì là cánh tay phải của ông chủ đâu chứ. Chẳng xấu gì cậu. Tôi có làm ăn nhỏ giờ này vẫn phải nhờ vào kho hàng của cậu để kiếm thêm chút tiền không biết là tôi giúp được gì cho ông Phú đây lão Phú cho một điếu thuốc mắt đảo quanh nhìn xung quanh một lượt lúc này mới thì thầm cậu Nam Khang hàng tháng tôi có một lô hàng nếu cậu đồng ý để cho tôi sử dụng kho của cậu trong 3 ngày khi nhận lô hàng tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi đâu sao là vậy sao nhưng việc này lão đại có biết không Lão Phú nhìn Nam Khang liền mỉm cười nói nhỏ vào tay anh. Cậu Nam Khang, Lão Đại thật sự là rất bận. Công việc bù đầu chơi tính đến, chỉ nói gì là có thời gian quản lý kho hàng đó. Hơn nữa, bây giờ không phải là cậu đã tiếp quản vị trí đó thay cho gã dũng kia rồi hay sao? Cậu nghĩ xem, tiền kiếm được tôi và cậu cả hai đều có phần. Không lẽ nào chúng ta lại không cùng nhau kiếm, cậu thấy sao? Nam Khang biết đây là thời cơ tốt để trả thù lão già này về cái chết oan uổng của anh Phúc. Dù sao thì lão già này cũng chưa nghi ngờ gì mình. Trước mắt cứ nhận lời, sau đó sẽ từ từ tìm hiểu sự thật đằng sau lão ta. Nếu đúng là lão chính là kẻ đã hại anh Phúc, thì lão chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, Nam Khang mỉm cười trả lời. Vậy sao? Thế thì tôi không có lý do để từ chối ông rồi, đúng không? Lão Phú cười lớn vỗ nhại bàn tay vào lưng của Nam Khang nói Tôi biết là cậu suy nghĩ sáng suốt mà Vậy nhé Khi nào chuyến hàng về tới nơi Tôi sẽ thông báo Để cậu mở kho nhận hàng Giờ tôi phải vào làm việc rồi Cảm ơn cậu đã hợp tác Không có gì Nam Khang đợi cho Lão Phú đi rồi Lúc này chỉ còn một mình anh nói Thật đúng là con cáo giả Ông nghĩ tôi giống như gã dũng kia Để ông lợi dụng hay sao Ông được nghĩ là mang tiền ra là có thể mua chuộc được tôi. Có người gọi điện đến số máy điện thoại của Nam Khang. Bật máy lên nghe, giọng của Tuệ Như vang lên ở đầu dây bên kia. Anh Nam Khang, anh đang ở đâu đó? Cô không làm gì sao? Anh hỏi vậy có ý gì hả? Tôi có việc cần nói chuyện với anh, anh rảnh không? Rảnh thì cũng rảnh đó, thôi được rồi. Cô đến nhà hàng của anh trai cô đi. Chỗ chúng ta ăn trưa lần trước đó. À được thôi em sẽ đến đó ngay Cứ từ từ mà đi không cần gấp Đường giờ cao điểm rất đông Chú ý giao thông một chút Cảm ơn anh Tuệ Như rất vui Vừa rồi chẳng phải là Nam Khang quan tâm tới cô hay sao Thay đổi thật đẹp Trang điểm thật lộng lẫy để đến gặp anh Hôm nay cô muốn Mình trong mắt anh phải thật hoàn mỹ 6 giờ Tất cả đều đã tập trung tại bàn tiệc Nam Khang thì vừa đứng dậy Rời khỏi bàn ăn Để ra ngoài sảnh chính đón Tuệ Như vừa hay mới tới nơi. Đứng trước cô gái quá đỗi là xinh đẹp không khỏi làm trái tim anh có chút rung động. Anh sao vậy? Có phải là em đẹp lắm đúng không? Nằm Khang khẽ gật đầu. Anh không thể dối lòng mình chỉ biết âm thầm tấm tắc khen. Nét đẹp dịu dàng đi ngược lại với tính cách thường ngày của Tuệ Như không thể không làm anh thấy bất ngờ. Tuệ Như nhìn thấy cái gật đầu đó của anh. Cô như thể càng thêm phần tự tin hơn. Bước nhanh tới bám chặt lấy cánh tay anh rồi cùng nhau đi thẳng vào nhà hàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao gã trai có mặt tại đây. Họ thán phục Nam Khang bởi vì anh có một cô bạn gái quá xinh đẹp hơn hẳn những cô gái khác ở đây tối nay. Hai người tới bàn ăn. Một trong số anh em công nhân bốc vác tại kho thấy tuệ như thì liền không ngớt lời khen ngợi. Một người trong số họ lên tiếng Trời ơi cô chủ, hôm nay cô đẹp thật đấy. Tự nhiên biết rõ họ khen cô đẹp, đa số đều là vì muốn lấy lòng cô, nhưng cô không phủ nhận hoàn toàn những lời khen từ đám đàn ông đều là giả dối. Cũng phải có một vài lời khen thật lòng chứ. Cả bàn ăn diễn ra hết sức vui vẻ, hôm nay gác lại hết phiền muộn, cùng nhau uống cho tới mức say mềm thì thôi. Lúc này dường như Nam Khang đã uống tới chén, Anh đứng dậy lào đảo đi về hướng nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Nam Khang đi vào giải quyết nỗi buồn của anh. Nhưng ngay lúc này bên tay anh là giọng nói của một người đàn ông lạ. Sao rồi? Chúng tôi đang bàn việc với Lão Phú cũng sắp xong rồi. Tuy đã ngà ngà sai, nhưng Nam Khang vẫn có thể nhận thức được thông tin tai anh mới vừa tiếp nhận nói về ai. Anh đứng im nghe tiếp. Được, nếu tối nay bàn việc thành công... Thì 8 giờ tối mai tại gà Long Biên, số hàng đó sẽ được người của chúng tôi chuyển tới nơi. Lúc đó sẽ giao hàng và nhận tiền. Nam Khang nghĩ, gã này là một trong số những kẻ đang họp với lão Phú Sao. Được lắm, ngay giờ và địa điểm mình đều nắm được. Phè này sẽ phá lão ta một vỗ cho vui. Gã kia tắt điện thoại mở cửa bước ra ngoài. Nam Khang giả vờ sai. Một tay trống vào tường, Một tay ôm ngực vờ nôn thốc tháo khi miễn cưỡng, anh vừa phải dùng tay móc miệng mình để thức ăn ra ngoài. Gã kia thấy Nam Khang như vậy, thì lắc đầu ngán ngẩm đi ra ngoài, miệng còn lầm bẩm nói gì đó. Nhưng Nam Khang không nghe rõ là hắn vừa nói gì, ít nhiều anh cũng đoán được là hắn đang chửi anh là một gã say xỉn. Trở lại bàn ăn, đám anh em trong kho đều đậu uống tới bến say hết cả. Nam Khang tuyên bố bữa tiệc kết thúc. Anh nhờ nhân viên nhà hàng đặt xe taxi đưa tất cả về kho hàng. Về phần mình, anh được Tuệ Như dùng xe ô tô của cô gái ấy đưa về. Nhưng tối nay cô không đưa anh về nhà, mà cả hai cùng vào một khách sạn 5 sao, tạ bên cạnh Hồ Tây Thơ Mộng. Dìu Nam Khang lên phòng, Tuệ Như một lần nữa cởi đồ giúp anh. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cơ thể săn chắc và nam tính đó của anh. Nhưng trái tim của cô vẫn đập thỉnh thịch như lần đầu tiên. Thậm chí còn đập mạnh hơn Tuệ Như đắp chăn cho Nam Khang xong Thì cởi đồ đi vào phòng tắm Thật lâu sau cô mới mở cửa đi ra Trở lại giường Thấy Nam Khang vẫn nằm im bất động Hơi thở thì khò khè Như thể là đã ngủ rất say rồi vậy Tuệ Như leo lên giường Nằm bên cạnh Nam Khang Cô nghe rõ từng nhịp tim đang đập Bất ngờ giọng nói của Nam Khang Làm cô tròn xoay mắt ngạc nhiên Tại sao cô đưa tôi vào khách sạn Mà không phải là về nhà tôi vậy Tệ như nhìn thẳng vào đôi mắt Đang nhìn cô chẳng chớp đó của Nam Khang Anh, anh chưa ngủ sao Tôi chưa ngủ Tôi muốn xem cô định làm gì tôi Tệ như quay người ra sau Lưng hướng về phía anh nói Làm gì chứ Anh sai quá nên Nên là em mới đưa anh vào đây thôi Không cảm ơn em một câu xa hồn Mà còn, còn nói những lời như vậy được sao Cảm ơn cô Tuệ Như thích lắm. Đây là lần đầu tiên cô nghe từ miệng Nam Khang nói ra được một câu cảm ơn có tâm đến vậy. Cô quay mặt lại nhìn anh rồi hỏi. Anh cảm ơn em thật sao? Về việc em đã đưa anh vào đây. Nam Khang cười nói. Cô nghĩ gì mà nói tôi cảm ơn cô vì cô đưa tôi vào khách sạn vậy hả? Nếu anh cô biết tôi và cô ở đây thì không giết tôi mới là lạ kìa. Tuệ Như ngồi dậy. Phần ngực của cô vừa lọt vào mắt của Nam Khang, làm anh đỏ mặt. Vậy nói nghe xem anh cảm ơn em vì chuyện gì. Vì tối nay, cô đã mất công trang điểm thật xinh đẹp, lại còn diện bộ đồ đẹp nhất đến sự bữa tiệc mà tôi mời. Tuệ Như nói, à, ra là chuyện đó sao? Em biết hôm nay anh ăn mừng vì nhận chức mới có đúng thế không? Nói gì thì nói, em cũng đang là bạn gái của anh, tuy không hẳn là... Nhưng vì vậy em cũng phải mặc cho anh hãnh diện vì em chứ. Nam Khang không ngờ cô gái này tính tình thì ngang ngược. Vậy mà có thể suy nghĩ một cách chu đáo vẹn toàn đến vậy. Anh liền hỏi. Tại sao cô lại đối xử tốt với một người trong tay không có gì cả giống như tôi vậy? Để như mỉm cười trả lời. Tại vì anh là một người tốt. Anh không hề lợi dụng em. Nam Khang nói. Lợi dụng cô ư? Tôi đâu có dư hơi. Nam Khang biết thật ra anh chỉ đang lợi dụng Tệ Như để dễ dàng đến nhà hàng thăm dò tin tức từ Lão phúng Nhưng nếu bây giờ cô gái này biết anh lợi dụng cô ta thì sẽ giận tới mức nào? Nam Khang nói Cô đừng nghĩ nhiều như vậy, thôi ngủ đi. Tệ Như nằm xuống bên cạnh Nam Khang nhưng cô nằm mãi mà không ngủ được. Cô quay mặt nhìn Nam Khang thì thấy anh ngủ rồi. Nhưng lúc này không biết động lực từ đâu cô lại đưa tay lên chạm vào ngược anh. Bàn tay đưa vào trong xoa xoa nhẹ nhẹ cơ thể nam tính đó. Như thể cô đang thăm dò đối phương vậy. Bất ngờ Nam Khang quay người sang. Lúc này cả hai mặt đối mặt gợi ngùng hai mắt nhìn nhau. Không ai biết phải nói gì về đối phương. Bàn tay của Tuệ Như đặt lên gương mặt điển trai của anh. Tay của Nam Khang cũng mới vừa đặt lên vòng eo của Tuệ Như. Anh không thể nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp hút hồn của cô gái ấy. Ông chặt lấy cơ thể nóng bỏng và gợi cảm của Tuệ Như sát vào gần anh hơn. Nam Khang, anh có dự định gì cho tương lai? Nam Khang hôn nhẹ lên mái tóc của Tuệ Như nói. Anh chỉ muốn có một cuộc sống thật vui vẻ, mở một nhà hàng không cần phải quá lớn. Tới lúc đó sẽ cùng em sống thật hạnh phúc. Đến khi chúng ta có con rồi tới lúc đó có phải là sẽ rất hạnh phúc đúng vậy không? Tuệ Như ôm lấy anh chặt hơn Áp má vào ngực anh nói Em cũng muốn được mãi ở bên anh như lúc này thôi. Nam Khang nói Em có đồng ý theo anh không? Tuệ Như ngửa mặt lên nhìn Nam Khang hỏi Theo anh ư, theo anh đi đâu? Anh muốn đi đâu sao? Nam Khang nói Anh muốn đi khỏi đây Chúng ta sẽ tìm một vùng đất mới Tới lúc đó sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới Chỉ của riêng anh và em thôi. Tuệ Như nói Em không muốn phải xa anh trai của em đâu. Tại sao chúng ta không ở đại đây? Ở Hà Nội vẫn có thể mua một mảnh đất mà anh muốn. Có thể xây dựng hạnh phúc của chúng mình như anh nói đúng không? Tại sao phải vào Sài Gòn thì mới làm được điều đó chứ? Nam Khang nhắm mắt lại. Em không hiểu đâu. Thôi, coi như anh chưa nói gì. Chuyện này chúng ta bản sau nhé. Giờ ngủ thôi, muộn rồi. Lão Đại ngồi trong phòng khách. Trước mặt anh là hai gã đàn em mặt mày lầm lì ít nói. Cả căn phòng im lặng không một tiếng động, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một trong ba người cuối cùng không chịu được thêm nữa, liền lên tiếng phá tan bầu không khí. Lão đại, lần này chúng ta xảy ra sự cố với bên đối tác Thái Lan như vậy, xem ra sau này không có cửa, để làm ăn với họ nữa rồi. Lão đại rút một điếu thuốc châm lửa, kẹp chặt ở giữa hai ngón tay, cao mày nói. Không ngờ nội bộ của chúng ta lại có kẻ gian. Hắn không chỉ muốn phá vụ làm ăn lần này, còn muốn tôi phải bỏ mạng. Xem ra nếu không sớm tìm ra kẻ đó, thì e rằng không ổn đâu anh ạ. Có khi nào là thằng Dũng không? Lão Đại lắc đầu nói. Không phải nó đâu. Không phải nó thì việc gì nó phải bỏ trốn. Hơn nữa anh em đang truyền tay nhau. Có người nhìn thấy thằng Dũng đến tìm thằng Nam Khang. Trước khi nó mất tích, Có khi nào hai thằng đó thông đồng phá việc làm ăn của chúng ta không anh? Lão Đại im lặng suy tư không lên tiếng. Thật lâu sau mới cao mải nói. Tao không nghĩ thằng Dũng có thể mua chuộc được thằng Nam Khang đâu. Có thể thằng Dũng tới đó chỉ để hỏi vay tiền thôi. Nhưng vẫn phải để mắt tới thằng Nam Khang. Chúng mày nhớ cho người theo dõi. Để mắt tới nó cho tao. Vâng, bạn em biết rồi. Giờ em sẽ sắp xếp người trông trường nó. Hai gã đàn em đứng dậy, rời khỏi ghế đi thẳng ra cửa. Nhưng một trong hai người dừng lại, quay mặt nhìn lão đại hỏi. Lão đại, tệ như hình như là có tình cảm với thằng Nam Khang đó. Dạp gần đây em thấy cô ấy hay đi cùng nó. Việc này anh nghĩ xem cần phải làm thế nào. Lão đại thở hát ra nói. Kệ con nhỏ bướng bỉnh đó, chúng mày chỉ cần để mắt tới thằng nhóc đó là được rồi. Vậy được rồi, thế thôi bọn em đi đây. Hai gã quay người mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này lão đại ngồi lại một mình. Anh đang đau đầu với cô em ngỗ ngược của mình. Bây giờ anh biết phải làm gì với Tuệ Như đây? Sau khi rời khỏi khách sạn, Tuệ Như lái xe đưa Nam Khang đến nhà hàng. Vừa thấy hai người tới trước sảnh. Lão Phú đi nhanh từ bên trong ra tới đứng trước mặt hỏi. Hai cô cậu đến dùng bữa sao? Tuệ Như tỏ ra khó chịu trước câu hỏi có phần thăm dò đó của ông ta. Cô nghĩ xưa nay đâu có khi nào Lão Phú lại hỏi cô như vậy, liền nói. Không ăn thì tôi và anh Nam đến đây làm gì? Ông có thôi hỏi những câu như vậy đi có được không hả? Được chứ, được chứ, vậy mời cô cậu vào trong. Tôi sẽ xài nhân viên tới sắp xếp một chỗ ngồi đẹp nhất cho hai người. Tự nhiên chẳng thèm để mắt tới Lão Phú, cô quay mặt sang mỉm cười nói với Nam Khang. Anh, chúng mình vào trong thôi anh, hôm nay anh muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Tất cả nghe theo em đi. Vậy được, em sẽ gọi những món cả anh và em đều có thể ăn được. Được, vậy thì tốt rồi. Nữ nhân viên phục vụ bàn nhanh chóng có mặt. Cô ta đi trước dẫn đường, tới một bàn dành cho hai người, tách biệt hẳn với các bàn khác. Phải nói là một chỗ ngồi quá đẹp, không thể chê vào đâu được. Cả hai ngồi xuống ghế, tuệ như quay mặt, gọi món rồi... Đợi cô nhân viên phục vụ đi khỏi Lúc này mới nói nhỏ vào tay Nam Khang Anh Nam Khang Từ giờ anh phải để ý xung quanh nhé Ngoài em ra anh đừng tin ai cả Sao vậy Anh cũng biết mà Mối làm ăn với đám người thái đó của anh trai em bị hủy rồi Với lại gần đây Em nghe thấy đám tay chân của anh trai em Có bàn nhau một chuyện Nam Khang có chút tò mò Chuyện gì Em nói nghe thử xem Vậy như quay trước quay sau như để xem lão Phú đang đứng ở đâu. Ngày khi lão lọt vào ánh mắt của cô lúc này lão đang vận tiếp khách ở ngoài sảnh. Cô mới quay lại thì thầm. Bọn họ nói anh và tên Dũng kia thông đồng nhau phá vụ làm ăn này của anh trai em. Làm sao có chuyện đó được? Anh Phúc là một người có ơn đối với anh. Làm sao anh hại anh ấy được? Thì vậy đó nên em mới nhắc nhở anh. Thời gian này anh đừng có bất kỳ một liên lạc nào với gã Dũng đó nữa biết chưa Nam Khang gật đầu đồng ý nhưng anh vừa bắt gặp một ánh mắt đang tập trung quan sát anh từ một bàn cách đó khá xa anh đứng dậy nói với Tuệ Như em ở đây anh ra kia có chút việc sẽ quay lại ngay được thôi anh đi nhanh rồi trở lại nhé nhân viên họ sắp bày đồ ăn ra rồi đấy được rồi được rồi anh chỉ xin em 5 phút thôi Nam Khang đi thẳng tới bàn nơi cô gái đang ngồi kéo ghế ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái trước mặt. Cô nói đi, tại sao cô theo dõi tôi? Theo dõi anh? Không phải sao. Tôi để ý cô từ khi bắt gặp ánh mắt của cô rồi. Nói đi, ai sai cô tới theo dõi tôi? Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp. Ngoại hình nóng bỏng ngồi trước mặt nam khang. Lúc này nở một nụ cười trên gương mặt ưa nhìn ấy nói với anh. Anh cũng khá đó chứ. Biết được tôi đang theo dõi anh. Việc đó không khó. Giờ thì mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô gái không còn cười nữa. Nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Chúng tôi nghi ngờ các anh làm việc phạm pháp. Đúng là tôi theo dõi anh. Nhưng người tôi muốn bắt không phải là anh. Nghe được lời nói của cô gái Nam Khang quá bất ngờ. Cô là... Cô là công an sao? Anh có cần phải lớn tiếng như vậy không? Anh muốn giúp bạn chúng nên mới nói to như vậy. Để tôi bị lộ danh phận đúng thế không? Nam Khang định nói nhưng anh vừa quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn từ gương mặt xinh đẹp của Tuệ Như đang nhắm về anh nên quay mặt lại nói với cô gái Được rồi, tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng xem ra tối nay thì không thể rồi Cô lưu số điện thoại của tôi lại Tối nay tôi muốn gặp mặt cô nói rõ về việc này Địa điểm ở đâu thì tùy cô chọn Còn bây giờ thì phiền cô rời khỏi đây dùng cho Tôi không muốn ăn tối cùng bạn gái mà có cô ngồi đây quan sát tôi đâu. Được thôi. Cô gái đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Lúc này Nam Khang mới trở về bàn nhưng ngay khi anh mới vừa đặt mông xuống ghế bên tài đã nghe thấy giọng nói tức giận của Tuệ Như. Anh có được em rồi. Giờ còn muốn tán tỉnh gái đẹp nữa sao? Ấy không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy nói muốn hỏi anh một số việc Nên anh mới xuống đó nói vài câu với cô ta thôi. Không phải là chỉ có vậy thôi mà em giận anh chứ hả? Tệ như không nói tiếp, nhưng ánh mắt hẳn học vẫn không rời khỏi mặt anh. Một lúc lâu sau cô mới hạ thấp giọng xuống mức bình thường nói. Vậy được em tin anh, nhưng mà anh có nghĩ tới việc lăng nhăng, thì em sẽ xử anh đó biết chưa? Anh biết rồi, em ghen nhìn đáng yêu thật đấy. Không phải định để lấy lòng em đồ đáng ghét, ngồi đây đi. Em vào trong đi vệ sinh rồi sẽ trở lại Được rồi Tuệ Như đứng dậy rời khỏi bàn Đi vào trong Nhân viên vừa hay mang đồ ăn bài biện Sao trước mặt Nam Khang Có điện thoại gọi tới Anh nhấc máy lên nghe Anh lưu số này của tôi vào đi Cô là cô gái ban nãy Nói chuyện cả tôi ở nhà hàng đúng không Anh nghe giọng tôi không rõ hay sao Mà còn chưa nhận ra nữa Tối nay tôi sẽ đến nhà đón anh Cô biết nhà tôi Đó hình như không phải nhà anh thì phải. Nam Khang thoáng ngạc nhiên, không ngờ cô gái này lại biết nhiều thông tin về anh như vậy. Làm sao mà cô biết đó không phải là nhà của tôi? Cô gái cười nói. Anh nên nhớ những gì tôi biết về anh còn rất nhiều. Tôi nói ra có khi anh còn trợn mắt há mồm ra nữa kìa. Nhưng không sao, từ từ tôi nói anh nghe cũng được, tôi không vội. Được rồi, vậy tối nay mấy giờ cô đến đón tôi? anh cứ có nhà trong khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ tối là được rồi Nam Khang còn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại trong tay vừa bị tệ như giật lấy nét mặt khá là tức giận hai con người đỏ ngầu mày cau lại dây thần kinh Thái Dương giật giật liên hồi miệng nói như quát vào điện thoại cô là ai tôi cảnh cáo cô tránh xa anh ấy ra nếu không đừng có mà trách tôi tìm rồi cho cô một trận tơi tả kìa em em hiểu nhầm rồi Hiểu nhầm ư? Anh đang nói chuyện với cô gái khi nãy đúng không? Đâu có, anh không có mà. Có thật không? Thế tại sao khi nghe thấy giọng em người ta lại tắt máy chứ? Nam Khang cố làm mặt khổ sở nói. Em nóng như thế, ai người ta dám nói chuyện với em chứ? Em không tin, anh gọi lại đi. Gọi lại cho người đó, bật loa ngoài lên. Lúc đó em mới tin anh. Nam Khang không thể không chiều theo ý của Tuệ Như vì anh biết. Nếu không làm theo thì khó mà làm cho cô gái ấy hạ hỏa được. Alo, tôi nghe đây. Nam Khang giật nảy người, khi ở đầu máy bên kia là giọng nói khẳng đặc của một gã đàn ông. Nghe qua cũng đoán được người này có tuổi rồi. Anh nghĩ chắc là cô gái kia biết anh đang gặp biến mà giải nguy cho anh đây sao? Nghĩ vậy anh liền nói. Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu gọi lại là muốn... Nam Khang còn nói chưa hết câu thì người kia nói. À, việc đó hả? Việc đó cậu cứ thực hiện theo như chúng ta thỏa thuận đi. Thời gian và địa điểm không thay đổi. Vâng vâng, vậy thì cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Không có gì, vậy nhé. Giờ tôi có việc phải đi rồi, tôi tắt máy đây. Vâng. Nam Khang tắt máy, anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay mặt sang nhìn gương mặt đã phần nào trở lại bình thường của Tuệ Như mà nói với cô gái ấy. Đó, em xem, em phải có niềm tin ở anh chứ. Em cứ như vậy anh sẽ giận đấy. Tuệ Như cười xỏa, cô kéo tay của anh lại sát người rồi thì thầm vào tay anh. Được rồi mà là em sai, em sai được chưa? Tối nay em sẽ, em sẽ đền cho anh được chưa nào? Đừng giận em nhé. Thôi, em không nghe bác ấy nói sao. Tối nay anh phải gặp ông ấy để bàn về mối hàng thực phẩm sắp tới cung cấp cho nhà hàng. Anh bận như vậy thời gian đâu mà làm chuyện ấy chứ. Tuệ Như quay mặt ra. Tay cầm đũa gắp thức ăn cho vào bát Nói mà chẳng thèm nhìn anh Đàn ông các anh đều như vậy Chưa chiếm hữu được thì còn thích Chứ có được rồi lại cứ thờ ơ chứ gì Nam Khang mếu máu Nụ cười trên mặt anh lúc này Nhìn thật khó coi Kìa em anh đâu có ý đó Chỉ là tối nay thì không được thật mà Hay mai đi Mai anh sẽ chiều em Em muốn gì anh cũng đồng ý được không Tệ như đặt đũa xuống bàn Cô quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt anh hỏi Anh nói thật sao? Thật đương nhiên là thật rồi Được em tha cho anh hôm nay Mai anh sẽ biết thế nào là lễ độ Tuy như ngoài mặt thì cố tỏ ra không còn giận dỗi Nam Khang nữa Nhưng cô vẫn còn nghi ngờ cô gái kia Nhưng chẳng phải là vừa rồi chính tay cô nghe giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại của anh Là của một người đàn ông hay sao? Sau khi ăn xong Cả hai rời khỏi nhà hàng. Tuệ Như lái xe đưa Nam Khang về nhà. Trước khi đi, cô còn không quên hẹn anh bắt đầu từ ngày mai. Cô sẽ dạy anh học lái ô tô vào các buổi chiều trong tuần. Nam Khang đợi cho tới khi Tuệ Như đi khỏi. Mới quay người đi thẳng vào trong nhà. Anh đi tắm, thay đồ. Tranh thủ ngủ lấy một giấc cho đến tận sát sở hẹn với cô gái lạ gặp tại nhà hàng. Lúc này anh mới mở mắt. Rời khỏi giường đi tới ngồi xuống ghế sofa Tại phòng khách chờ đợi Tiếng còi ô tô văng lên Từ chiếc xe BMW màu đen Vừa đỗ trước cửa Nam Khang đứng dậy Anh mất vài phút đứng im quan sát Và trong ánh mắt lé lên một nghi vấn Về thân thế của cô gái lạ này Rốt cuộc thì cô ta có đúng là công an Như lời cô ta nói với anh hay không Và người đàn ông nói chuyện với anh Trong điện thoại kia là ai Có quan hệ thế nào với cô gái này Nhìn Nam Khang đứng yên không di chuyển Qua cửa kính bên trong xe Cô gái bắt đầu cảm thấy sốt ruột Không ngừng dùng tay ấn còi xe Như thể muốn nhắc anh phải nhanh lên Xem ra cô ta rất coi trọng thời gian đang có Và không muốn để nó trôi qua một cách lãng phí Chào cô Nam Khang mở cửa xe Anh chào hỏi rồi lập tức bước lên ngồi ghế bên cạnh cô gái Anh làm cái gì mà lề mề vậy? Sao vậy? Cô bận đi đâu sao? Không phải. Chỉ là thời gian đối với tôi rất quý giá. Tôi không muốn lãng phí nó. Vậy sao? Cô thật kỳ lạ. Cô gái quay mặt sang. Nam Khang nhìn gương mặt này sao lại quen đến thế? Nhưng anh không thể nhớ ra được cô gái này. Anh đã gặp ở đâu trước khi thấy cô ta ở nhà hàng. Nhưng anh có nghĩ nát óc cũng không thể nhớ ra được. Trước đây anh đã gặp hoặc nhìn thấy cô gái này ở đâu. Nhưng anh không phủ nhận rằng Tại sao khoảnh khắc này, khi ngồi cạnh cô ta gần như vậy, anh lại có cảm giác rất thân thiết, giống như là anh từng rất thân với cô ta vậy? Kỳ lạ gì chứ? Chỉ là tôi theo dõi anh từ rất lâu rồi, từ trước khi anh đến thành phố này kìa. Cái gì cô nói sao? Ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng thế, rốt cuộc thì cô đúng là công an sao? Có gì lạ đâu, nữ giới cũng có thể làm công an được chứ sao, đúng không? Nam Khang gật đầu nói Ờ cũng đúng Nhưng không phải nữ giới chỉ làm hành chính văn phòng thôi hay sao Cô gái mỉm cười lắc đầu nói rồi khởi động xe Tôi không giống họ Có nghĩa là cô được cài vào Đúng thế Và tôi sẽ không thể thành công Nếu như không có được sự giúp sức của anh Hơn nữa tôi còn có thể giúp anh tìm ra kẻ thù Người đã hại chết gia đình anh Nam Khang hết sức ngạc nhiên Anh như thể không tin được những gì vừa nghe từ chính miệng cô gái này nói ra lại là sự thật được. Nhưng không phải là cô ta đã nói đã theo dõi anh từ rất lâu rồi là thật hay sao vì thế mà cô ta mới biết rõ về gia đình anh như vậy. Vậy cô muốn tôi làm gì? Cô gái mỉm cười nói với Nam Khang Dễ thôi, anh chỉ cần tiếp cận lão phú đó có thông tin gì thì báo lại cho tôi là được rồi. Lão ta tin tưởng anh chứ? Nam Khang lắc đầu thở dài nói. Chưa biết được lão có tin tưởng hoàn toàn ở tôi hay không. Nhưng nếu để tiếp cận lão thì không khó. Nhưng bên cô đang nghi ngờ lão sao? Cô gái gật đầu ngay, nét mặt nghiêm túc hơn nói. Đúng, chúng tôi nghĩ lão có liên quan tới một đường dây buôn bán ma túy rất lớn. Hơn nữa phía sau lão chắc chắn có một thế lực không hề nhỏ chống lưng cho lão. Nam Khang nghĩ đến lão đại liền nói Không lẽ cô đang nói tới anh trai của Tuệ Như bạn gái của tôi sao? Cô gái nói Không dám chắc chắn tên Giang đó có liên quan gì đến đường dây này của lão Phú hay không Nhưng việc vừa mới đây có người muốn lão đại của anh phải chết thì xem ra rất có khả năng người đứng sau lão ta không phải là anh ta đâu Nam Khang gần gù nói Cô nói cũng đúng Hôm đó xém chút là lão đại mất mạng rồi Cô gái lúc này mới đưa cho Nam Khang một cái sim điện thoại. Anh cầm lấy. Từ giờ liên lạc với tôi bằng số điện thoại này nhé. Tôi tên Kim Hải. Nam Khang đưa tay tới nhận cái sim điện thoại trên tay cô gái. Được rồi. Tôi đồng ý góp chút sức của mình để phá đường dây của lão. Còn việc cô nói sẽ giúp tôi tìm ra kẻ hại chết gia đình tôi là thật sao? Kim Hải liền nói. Đương nhiên là thật. Anh yên tâm. Nếu anh giúp chúng tôi thì ngược lại chúng tôi cũng sẽ hết mình giúp anh tìm ra hắn. Vậy được rồi, thôi tôi về đây. À, cô giúp tôi tìm một người. Người này tên Dũng, đây là ảnh của anh ta. Kim Hải nhận bức ảnh từ tay của Nam Khang vừa đưa tới. Nhìn nhanh một lượt rồi nói. Được rồi, có thông tin của người này tôi sẽ liên lạc với anh. Cảm ơn cô. Nam Khang nói Kim Hải lái xe đưa anh đi dạo một vòng. Rồi quay trở lại đỗ ở gần nhà Anh mở cửa xe bước ra ngoài Không nói gì mà đi thẳng về nhà Đêm đó ở nhà Tuệ Như nằm thế nào cũng không ngủ được Cô rời khỏi giường đi ra phòng khách Thì nghe thấy trong phòng của anh trai mình Có giọng nói lạ đang phát ra Lão đại Bọn em vẫn đang tìm thằng Dũng Nếu tìm được nó về đây Việc ai cháo gói hàng mẫu đó Sẽ được làm rõ ngay mà thôi Lão Đại nói, việc tìm được thằng Dũng về đây, các cậu phải làm nhanh lên. Nếu không bên công an tìm được nó trước chúng ta thì rắc rối to. Vâng, em biết rồi, việc này anh cứ yên tâm. Được, các cậu phải giám sát Lão Phú cho tôi. Xem dạo gần đây Lão làm gì, giao tiếp với ai. Xem có đúng là Lão đứng sau hại tôi hay không. Vâng, bọn em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, bọn em về đây. Tự nhi ngay tới đây, cô đi nhanh trở lại phòng đóng nhanh cửa lại. Đến ngồi xuống giường. Việc vừa nghe thấy làm cô có cảm giác bất an. Việc làm ăn của anh trai xưa nay cô không tham gia vào. Nhưng nếu anh trai cô làm việc phạm pháp thì cô không thể ngồi im coi như là không biết được. Cô thật không muốn anh trai mình phải sống những ngày tháng cuối đời trong trại giam. Thậm chí nói không phải là quá. Anh trai cô mất mạng cũng chưa biết chừng. Mình phải làm gì đây? Tự đặt câu hỏi cho chính mình. Vậy như nằm xuống giường không ngừng suy nghĩ cô sẽ phải làm gì tiếp theo để có thể giúp anh trai cô đừng đi sai đường mà để rồi phải gánh chịu hậu quả khó mà có thể lường trước được. Sáng hôm sau, Nam Khang vừa ngủ dậy là đi thẳng vào phòng tắm rồi. Anh đánh răng cạo dâu nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của chính mình trong gương. Không thể tin vào mắt của mình. Sau cái chết đột ngột của Phúc anh tiểu tụy đi trông thấy Còn đang mải suy nghĩ thì tiếng còi xe ô tô phát ra liên hồi từ bên ngoài, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là tuệ như sao? Cô ấy đến sớm vậy kìa. Nghĩ vậy trong đầu, Nam Khang rời khỏi phòng tắm, đi đến tủ quần áo lấy đồ để thay. Anh xuống tới cửa cũng vừa kịp nhìn nhanh đồng hồ treo tường. 7 giờ sáng, nhưng việc làm anh thấy lạ chính là người đang ngồi trong xe ô tô bên ngoài không phải là bạn gái mà lại là Kim Hải. Không phải cô nói sẽ liên lạc qua điện thoại sao? Tại sao lại tới tìm gặp tôi sớm vậy? Kim Hải nói rồi đánh xe rời đi. Chúng tôi có thông tin người của Giang đang tìm tên Dũng. Xem ra họ đã đánh hơi thấy gì đó rồi. Tôi muốn anh tìm hiểu. À có gì đâu. Lão đại muốn tìm hắn về để làm rõ việc đánh cháo hàng mẫu thôi. Kim Hải tròn xe mắt quay mặt sang hỏi. Hàng mẫu ư? Đúng thế. Cũng vì bị tráo hàng mẫu mà xảy ra việc không mong muốn với đám người Thái Lan đó. Kim Hải cao mày Hàng mẫu đó là gì anh có thấy không? Có phải là ma túy không? Nam Khang nói. Cũng có thể lắm. Dũng cũng từng nói với tôi rằng số ma túy trong gói hàng mẫu bị đánh tráo là hàng kém chất lượng. Nếu không phải là như vậy thì không có lý do gì để họ phải thanh toán nhau kẻ sống người chết như vậy đúng không? Kim Hải im lặng hồi lâu. Phải mất tới 10 phút sau cô mới mở miệng nói giọng khó hiểu. Không thể nào. Nếu chỉ đơn giản là xem hàng mẫu không thôi, thì không đến mức phải thanh toán nhau như vậy. Anh thử nghĩ xem. Nếu đám người đó không ưng hàng thì chỉ cần dừng lại việc hợp tác và bỏ đi là xong. Tôi sợ là hàng mẫu kia không phải là lý do để họ chém giết lẫn nhau, mà là thứ khác kìa. Nam Khang im lặng không nói gì. Anh cũng từng nghĩ tới việc mà Kim Hải vừa nói. Nên này nghe cô gái ấy nhắc tới không khỏi làm anh cảm thấy khó hiểu. Nếu hàng mẫu đó không phải là ma túy vậy thì là cái gì mới được? Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tìm được tên Dũng là có thể làm sáng tỏ hàng mẫu ngày hôm đó là ma túy hay là thứ khác phải vậy không? Đúng rồi, chúng tôi đang truy tìm hắn nhưng phía bên tên Giang kia cũng đang tìm hắn. Xem ra chúng ta phải nhanh hơn hắn một bước rất có thể hàng mẫu đó là một vật chứng rất quan trọng đối với đám người ngoại quốc đó, chứ nếu không bọn chúng sẽ không hành động lỗ mãng như vậy. Nam Khang đang rất muốn biết đó là thứ gì nên liền nói với Kim Hải. Được rồi, tôi sẽ thử tìm hiểu chỗ lão đại xem sao. Dù sao tôi và em gái anh ta đang tìm hiểu nhau, có thể nói dù không hoàn toàn tin tưởng ở tôi đi chăng nữa, thì anh ta cũng không để phòng tôi đâu. Kim Hải gật đầu nói, vậy lần này chúng tôi làm phiền anh rồi. Nam Khang cười phiền gì chứ có qua có lại mà hơn nữa việc này liên quan tới ảnh phúc tôi thật là rất muốn xem hàng mẫu đó là gì hơn nữa chỉ cần cô có thể giúp tôi tìm ra kẻ hại chết người nhà của tôi các người cần tôi làm gì tôi cũng không tử chối đâu xe ô tô lúc này đã đến kho hàng Kim Hải nói với Nam Khang trước khi anh mở cửa xe bước ra ngoài có câu nói này của anh Chúng tôi yên tâm rồi, anh yên tâm. Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ đã hại gia đình anh. Hơn nữa, tôi cũng muốn tìm hắn. Sao? Cô cũng muốn tìm hắn. Lẽ nào cô cũng có người thân bị hắn hại sao? Kim Hải quay mặt đi liền nói. Đó không phải là việc anh cần biết. Thôi anh vào đi, tôi đi đây. Kim Hải nói rồi lái xe rời đi. Nam Khang đứng lại nhìn theo mà cảm giác thấy thái độ của cô gái này vừa rồi thật rất lạ. Nam Khang đợi cho tới khi xe ô tô của Kim Hải đi khỏi. Lúc này anh mới đi vào kho, cửa vừa mở. Một người đi nhanh tới nói. Anh Nam Khang, Lão Phú vừa gọi điện tới. Nói là Lão có một lô hàng sẽ chuyển đến đây trong đêm nay. Em có hỏi thì Lão nói việc này đã được anh đồng ý rồi. Được rồi, cứ để số hàng của Lão chuyển đến kho hàng của chúng ta đi. Vâng. Nam Khang đi thẳng vào phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế anh đã bấm máy gọi cho Lão Phú qua số máy của nhà hàng. Cậu Nam Khang, chắc cậu nghe thấy người ở kho nói về chuyến hàng của tôi chuyển đến đó vào tối nay rồi chứ? Có nghe. Cậu không có ý kiến gì phiền cậu nhận giúp tôi số hàng đó nhé. Được không? Nếu lô hàng này chót lọt, cậu yên tâm. Lão Phú tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Được thôi. Tốt lắm. Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, biết thuận theo tự nhiên. Cậu yên tâm. Làm việc với tôi sau này cậu sẽ sống trong vinh hoa phú quý đến già. Tiền tiêu không hết đâu. Vậy phải xem cách làm việc của ông Phú đây rồi. À, với cách làm của tôi thì cậu cứ yên tâm. Cậu đừng lo lắng gì cả. Tôi làm việc rất chuyên nghiệp, không để ảnh hưởng đến cậu đâu. Cậu có thể yên tâm. Được rồi, vậy tôi đợi ông. Lão Phú cười lớn trong điện thoại rồi tắt máy. Nam Khang rời khỏi ghế đi ra mở cửa, nhìn nhanh bên ngoài một lượt, thấy không có ai mới đóng cửa quay trở lại bà làm việc. Tôi nghe đây. Tối nay kho hàng của tôi có nhận một chuyến hàng là của Lão Phú. Tôi muốn người của cô chặn xe hàng đó trước khi đến được kho hàng của tôi, để tránh làm cho Lão nghi ngờ. Tốt nhất các người chặn xe hàng đó càng xa kho hàng của tôi thì càng tốt. Cảm ơn anh, Nam Khang. Anh yên tâm đi. Chúng tôi sẽ chặn hàng của lão tử xa. Lão sẽ không nghi ngờ anh đâu. Vậy tốt, cảm ơn cô. Cả tối hôm nay, Nam Khang không hề rời khỏi kho hàng. Công nhân bốc vác trong kho đều có mặt đông đủ. Anh ngồi trong phòng làm việc, mắt không rời khỏi hai chiếc điện thoại đang nằm im trên mặt bàn. Đợi mãi đến hơn 9 giờ tối, Nam Khang không nhận được cuộc điện thoại nào liền bấm máy gọi cho Lão Phú. Lão Phú, Hàng của ông bao giờ thì tới nơi vậy Nhân viên trong kho của tôi Họ bắt đầu mất kiên nhẫn mà đòi về rồi giọng lão phú nghe rất lạ Lão còn không cười đùa Như thường ngày ngược lại có chút thất vọng Xin lỗi cậu Hôm nay để cậu chờ Tại kho thật là ngại quá Số hàng đó mới gặp sự cố Tôi bận thù xếp nên quên Không có thông báo với cậu Sao vậy được Ông thông báo sớm làm tôi và đám đàn em Đợi như vậy Tôi xin lỗi cậu, bữa khác sẽ đích thân chuộc lỗi với cậu vậy. Lần này thất hẹt nhưng cậu yên tâm, lần sau sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Vậy thôi không sao, tôi cho đám anh em về đây. Cảm ơn cậu. Nói xong, lão Phú tắt máy. Lão ta đang ngồi trong một căn phòng hạng VIP tại khách sạn 5 sao có tiếng tại Hà Nội. Ngồi trong phòng cùng lão ta lúc này là một người phụ nữ, tuổi ngoài 40, nhưng nhàn sắc vẫn đẹp như gái 20 tuổi. Tại sao lô hàng này lại để công an họ bắt được với ông Phú? Tôi thật không biết tại sao công an họ lại đánh hơi được chuyến hàng này của tôi nữa. Ông có để lộ tin tức ra ngoài không đấy? Bà chủ à, tất nhiên là không có rồi. Bà cũng biết 3 năm qua tôi hợp tác với bà. Chưa để xảy ra sự cố bao giờ mà, đúng không? Người phụ nữ nhắm mắt lại, gương mặt tỏ ra không hài lòng. Có thể nói số hàng có giá trị không hề nhỏ. Nên bà ta mới cảm thấy tiếc nuối như vậy Thật lâu sau Mở mắt ra nhìn lão phú Mà nói với ông ta Lão phú Chuyến hàng do ông vận chuyển Vậy bây giờ bị công an tóm hàng rồi Có khi nào họ sẽ công khai Ông là chủ thuê họ không hả Ấy việc đó bà có thể yên tâm Họ có bị đánh chết Cũng không có khai tôi ra đâu Ông tự tin như vậy sao Tất nhiên rồi Những người này đều là đám anh em của tôi Họ theo tôi làm nhiều năm rồi. Việc ra tù vào tội đối với họ như cơm bữa. Với lại dù sao họ cũng chỉ là lái xe được thuê mà thôi. Công an họ muốn bắt là bắt người đứng sau như tôi với bà chủ đây, đúng không? Hy vọng đám người của ông không làm tôi phải thất vọng. Mà còn việc này, tôi đang muốn hỏi ông đây. Lão Phú cao mày Việc gì vậy bà chủ? Người phụ nữ với tay lấy bao thuốc trước mặt Lão Phú... Lấy từ trong tay ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi rồi nói. Quản lý kho hàng mới, hợp tác với chúng ta chứ? Lão Phú nét mặt tỏ ra khá tự tin. Nụ cười như thể mới tìm về trên gương mặt ít phút trước còn rất căng thẳng của ông ta. Nham nhở cười nói. Việc này bà chủ cứ yên tâm. Xưa nay có ai mà chê tiền chứ? Tôi đã làm việc với cậu ta rồi. Xem ra chuyến hàng hôm nay không thể đến được kho hàng. Cậu ta rất nôn nóng Vậy sao? Đúng thế Tôi nghĩ con người này chúng ta có thể dùng được Dùng được hay không Thì phải xem thiện chí của cậu ta đến đâu Hơn nữa lòng trung thành Không phải có được một chốc một lát Phải phải Tôi hiểu ý của bà chủ Bà cứ yên tâm về cậu ta Nếu cậu ta có ý gì bất lợi Với việc làm ăn của chúng ta Tôi sẽ xử lý cậu ta ngay Tốt lắm Bây giờ ông có thể đi được rồi Nhớ để ý tới cậu ta nhiều một chút Số hàng bị mất hôm nay Không có là gì Nhưng sau này cái chúng ta mất Nếu ông để xảy ra sai sót gì Không chỉ dừng lại ở con số này đâu Hiểu rồi chứ Lão Phú tái mặt nụ cười vụt tắt Lão ấp úng Vâng bà chủ nói phải tôi biết rồi Bà chủ cứ yên tâm Người phụ nữ đưa tay ra hiệu Cho Lão Phú ra khỏi phòng Bà ta dựa lưng về sau Hai mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác đê mê từ điếu thuốc trong tay mang lại. Nam Khang rời kho hàng trở về nhà. Vừa đến trước cửa thì đã thấy Tuệ Như đứng bên ngoài đợi từ trước rồi. Anh xuống khỏi xe máy, đến trước mặt cô gái ấy hỏi nhỏ. Em đến lúc nào vậy? Em mới đến thôi. Điện thoại em hết pin rồi nên không có gọi được cho anh. Vậy hả? Vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. Vâng, anh mới ở kho hàng về sao? Ừ, đúng rồi, nay có chuyến hàng về muộn. Vậy à, vào trong nhà em có chuyện này, muốn nói cho anh nghe. Quan trọng lắm sao? À thì cũng không quan trọng lắm đâu, liên quan đến gã dũng đó. Vậy hả, được rồi, vào nhà đi. Vào rồi nói cho anh nghe. Nam Khang mở rộng cánh cửa, tuệ như đi thẳng vào trong. Anh vừa để ý thấy cách chỗ hai người đứng không quá xa, Bên kia đường là ô tô của Kim Hải thì lấy làm khó hiểu. Cô ấy đỗ xe ở đó làm gì vậy kìa? Anh còn làm gì ở ngoài đó nữa thế? Mau vào đi. Ngày tệ như gọi, Nam Khang liền dắt xe máy vào trong. Anh nghĩ rất có thể vì bị mất số hàng tối nay nên Kim Hải mới sợ lão phú sẽ cho người tới đây làm khó anh. Nên cô gái ấy mới âm thầm bảo vệ anh như vậy chăng? Đóng cửa lại cẩn thận Nam Khang đi tới ngồi bên cạnh Tuệ Như nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Nào, em muốn nói cho anh biết chuyện gì? Đêm qua em có nghe thấy anh trai em nói rằng sẽ tìm Dũng về trước phía công an. Lão Đại nói thật sao? Vâng, em không nghĩ là anh trai em nói đùa đâu. Họ nói chuyện rất nghiêm túc. Xem ra anh ấy thật muốn biết ai là kẻ đứng sau vụ việc lần này. Cũng không có khả năng này. Chẳng phải kẻ đó muốn anh trai em chết hay sao? Anh Phúc chỉ là không may bỏ mạng oan uổng thôi. Tệ như kéo tay của Nam Khang lại vì muốn anh ngồi gần cô hơn nữa. Cô thì thầm nói vào tay anh. Anh có nghĩ là Dũng là tay trong của Lão Phú không? Xong việc nên hắn mới bỏ trốn như vậy. Không đúng. Anh không nghĩ đến khả năng này. Nhưng xem ra bí mật trong sự việc lần này đều nằm ở Dũng. Sớm muộn gì sự thật cũng được phơi bày thôi. Em đợi mà xem. Tuệ Như không có nói tiếp. Cô cục đầu vào vai anh, hai mắt nhắm lại. Cả căn phòng trở nên yên lặng đến mức cả hai có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim của đối phương. Nam Khang liền hỏi Em có nghe thấy anh trai em nói gì về anh không? Tuệ Như mắt vẫn nhắm miệng mất máy trả lời. Không đâu, anh trai em không nghi ngờ gì anh đâu. Chỉ là anh ấy nghe lời đám đàn em kia. Này mới để cho người tẩy mắt anh mà thôi Nam Khang thở dài Giọng nói có chút thất vọng Anh cũng đoán được Là lão đại chưa thể tin tưởng anh hoàn toàn Mà thôi kệ đi Không nói về chuyện này nữa Hai người ở bên nhau cả đêm Cho tới tận hôm sau Khi Nam Khang tỉnh dậy thì trời lúc này đã sáng rồi Tuệ Như nằm bên cạnh Vẫn còn đang say ngủ Nhìn giống như một chú mèo vậy Nam Khang đang muốn thu tay về Thì bất ngờ tệ như dùng cánh tay kẹp chặt tay anh lại không cho thu về. Mặt quay sang cười thật tươi nói. Anh muốn đi đâu? Trời sáng rồi mà em, chúng ta phải dậy thôi. Hôm nay anh phải đến kho hàng mà. Anh phải làm đồ ăn sáng phục vụ em. Thì em mới tha cho anh đi. Được, được thôi. Chuyện này không khó. Em cứ dậy đi tắm đi. Tắm xong ra là sẽ có đồ ăn nóng hổi. Bay trước mặt em, em thích chứ? Tất nhiên. Chỉ cần người em yêu làm cho em ăn, món nào em cũng thích. Nam Khang ngẩn ngơ nhìn vẻ đẹp quá ư là tiên nữ sáng trần của Tuệ Như mà đôi chân anh như khúc gỗ không tài nào có thể điều khiển theo ý mình được nữa. Anh sao thế? Còn không mau đi đi. Ờ ờ. Nam Khang lúc này mới ấp ung nói. Anh rời khỏi giường mặc lại đồ đi nhanh vào bếp. Trong suy nghĩ của anh lúc này, Ước gì tuệ như không phải là em gái Của một lão đại xã hội đen quyền lực kia Thì tốt biết mấy Anh sẽ lấy cô gái ấy làm vợ Sống một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác Giờ đây anh đang âm thầm Giúp phía công an triệt phá đường dây Của lão phú kia Và nếu như không may Lão đại có trong đường dây này tới lúc đó anh sẽ phải đối mặt với cô gái ấy Thế nào đây Tuệ như có hận anh Muốn chém anh ra thành từng mảnh để chút giận hay không Tệ Như tắm xong trên đường cong cơ thể nóng bỏng đó của cô, chỉ mặc lên một chiếc áo sơ mi dài mỏng. Nam Khang đã dọn đồ ăn ra bàn, anh ngồi đó đợi cho tới khi cô ngồi xuống ghế. Lúc này anh mới nói, Tệ Như, anh muốn hỏi em một câu. Anh hỏi đi. Tệ Như vừa ăn vừa nói, xem ra tay nghề đầu bếp của Nam Khang không tệ. Nhìn cách cô ăn là đủ hiểu là đồ ăn phải ngon đến mức nào rồi. Hoặc cũng có thể là cô đang đói chăng? Nếu như sau này anh trai em, làm việc gì đó sai trái, tới lúc đó không ai bị bắt, mà người làm anh trai em bị như vậy lại là anh, em có hận anh không? Nụ cười trên gương mặt của Tuệ Như vụt tắt như anh nến yếu ớt trước cơn bão lớn. Cô cao mày lại nhìn thẳng vào mặt Nam Khang hỏi. Anh nói cái gì? Nếu mà chuyện đó thật sự xảy ra, chính tay em sẽ giết chết anh. Câu trả lời của Tuệ Như làm cho anh cảm thấy hoang mang lo lắng. Cô gái ấy đang đùa anh thôi. Nhưng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác nếu thật sự việc đó xảy ra. Thì những gì Tuệ Như vừa mới nói đó sẽ là sự thật. Tới lúc đó anh sẽ phải đối mặt với cô gái ấy thế nào đây? Anh có tự nguyện chết để chuộc lỗi trước mặt Tuệ Như hay không? Anh làm sao vậy? Còn không mau ăn đi? Hỏi lung tung gì đâu không? Anh đừng có mà nghĩ như vậy. Anh trai em có làm sai thì có pháp luật Chứ có liên quan gì đến anh đâu Em cần gì phải hận anh chứ Ngốc quá Thôi mau ăn đi Nam Khang gật đầu Rồi đưa tay tới cầm đũa lên gắp thức ăn cho bảo bát Anh không còn tâm trạng nào để ăn Miễn cưỡng đưa miếng thịt vẫn còn nóng vào miệng ăn Ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị của món ăn mà anh tâm đắc nhất Đó ngon đến mức nào Ăn xong cả hai giờ khỏi đến kho hàng Nam Khang xuống xe quay mặt lại nói nhỏ với Tuệ Như Em mau về đi Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập lái xe Vâng, anh chuẩn bị tinh thần đi nhé Em nghiêm khắc lắm đấy Được, em nghiêm khắc thế nào anh cũng chịu được Anh nhớ mồm đó nhé Không đến lúc đó lại nói em bắt nạt anh Nam Khang mỉm cười quay người đi thẳng vào trong kho hàng Tuệ Như lái xe rời đi Cô về thẳng tới căn biệt thự nhà mình. Trong sân lúc này tập trung khá nhiều xe ô tô đủ màu các loại. Nhà mình hôm nay có khách sao? Tuệ Như hỏi người giúp việc, người này gật đầu nói nhỏ vào tai của cô. Là đối tác làm ăn của ông chủ. Cô chủ à, hôm nay sao cô về sớm vậy? Còn sớm gì nữa, giờ này muộn rồi đấy. Cô không nên vào trong đó thì hơn. Hay cô đi đâu đó chơi đi, đợi ông chủ bàn việc xong hãy về. Sợ gì chứ, chỉ là đối tác làm ăn thôi mà Tôi đâu cần phải sợ họ Nói rồi Tuệ Như đi thẳng vào trong Để mặc người giúp việc đứng im nhìn cô Bằng ánh mắt lo lắng Vào tới bên trong căn biệt thự Đứng ngoài cửa phòng của lão đại Là hai gã đàn ông to con Cao hơn Tuệ Như đến hai cái đầu chứ chẳng ít Cô không quan tâm đi thẳng lên gác Nhưng đúng lúc này Một gã đi đến trước mặt ngăn cô lại Nụ cười sở khanh trên mặt hắn Làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, tuệ như nói. Tránh ra, đừng thử sức chịu đựng của tôi. Ái trà, cô em ghê gỡ đó. Quả đúng là em của ông trùm. Biết rồi sao còn không tránh ra một bên đi. Hay để tôi gọi anh trai tôi ra đây. Ôi, tôi sợ quá, cô gọi đi. Gọi ra đây thử xem tôi có sợ anh trai cô không. Tuệ như vung tay lên muốn tắt mạnh vào gương mặt sở khanh đang nham nhở cười đó của hắn. Nhưng nào cô có thể làm được việc đó? Cổ tay vừa bị gã kia dùng tay nắm chặt lấy. Tay còn lại của hắn vừa đặt nhanh lên một bên mông của cô. Hắn bóp chặt lại, sọng hắn gần lên. Ngon lắm, rất căng và tròn nữa đấy. Mày bỏ tay tao ra khỏi người. Thẳng khốn. Tuệ Như tức điên lên, miệng quát lớn. Đúng lúc cửa phòng mở ra, lão đại thấy bàn tay dơ bẩn kia đang bóp chặt lên một bên mông của em gái mình. Không khỏi làm cho anh cao mày lại Giọng nói của anh tuy nhỏ Nhưng đủ uy lực làm cho người nghe Phải run sợ Nếu mày muốn rời khỏi căn biệt thự này Mà không phải đổ máu Thì mau bỏ bàn tay chó của mày ra khỏi người em gái tao Gã buông tay của tuệ như ra Đẩy nhạy cô sang một bên Gương mặt vẫn nham nhở cười Lão đại sao lại nổi nóng như vậy Đây là em gái của anh sao Vậy là tôi không biết nên đắc tội rồi Lão đại nhìn tuệ như đang đứng phía sau tên kia anh nói Em lên phòng đi Tuệ như không nói gì cô quay người đi lên tầng Nhưng cô cảm nhận rõ người vừa có hành vi sảm sỡ cô không phải là dạng tầm thường Rốt cuộc thì hắn là ai mà lại không sợ anh trai của cô như vậy Lão đại đợi cho tới khi thấy em gái lên phòng rồi Lúc này anh mới nói với gã đang nham nhở cười trước mặt Cậu là em trai của Hoàng Khiêm Hy vọng cậu đừng làm sống mặt anh trai của mình như vậy. Chẳng lẽ phép lịch sự tối thiểu anh trai cậu cũng không dạy cậu biết hay sao hả? Tôi thế nào? Đâu cần anh trai tôi phải quản. Ngược lại đó lại chẳng phải việc anh có thể tham gia vào. Hôm nay tôi tới đây để thay mặt anh trai tôi bàn việc làm ăn với anh. Xem ra lão đại đây cũng không tiếp đón khách quý chu đáo rồi. Lão đại vẫn bình tĩnh. Cậu còn để tôi nhìn thấy cậu không lịch sự với em gái tôi một lần nữa. Tôi có thể thề rằng cánh tay đó của cậu đừng hòng còn nằm trên cơ thể của cậu được nữa. Tới lúc đó, cho người gọi anh trai cậu tới đây, nhặt tay cậu về ngâm rượu đi. Anh Lão Đại nói rồi quay mặt đi ra cửa, anh nói. Những gì đã bàn với nhau cũng đã bàn xong. Vụ làm ăn này thành hay bại do anh trai cậu quyết định. Nên nhớ, nếu không hợp tác với tôi thì không còn chỗ nào chịu hợp tác với anh em hai người nữa đâu. Giờ thì về đi. Được lắm, khá khen cho anh đấy, lão đại. Hôm nay coi như tôi được chiêm ngưỡng bản lĩnh của anh rồi. Được thôi, tôi sẽ về bàn lại với anh trai, chúng tôi sẽ sớm cho anh một câu trả lời. Hắn nói rồi vẫy tay gọi đám đàn em đang đứng phía sau ra về. Rời khỏi căn biệt thự của lão đại không xa, ngồi trong xe ô tô hắn nói. Ngày mai chúng mày bắt các con nhỏ bướng bỉnh đó về cho tao. Tao không tin, tao không làm thịt được con nhỏ này. Ngã đàn em nghe thấy thì cười đắc ý Nói lời su nịnh Đại ca Anh thật là có con mắt nhìn người đấy Con nhỏ em gái của tên Giang này Đúng là không thể chê vào đâu được Đừng nói nhiều Đàn bà mà Long Điên này đã thích thì Có mọc cánh cũng đừng hỏng thoát được Vâng Lệnh của đại ca bọn em nào có dám không làm theo Anh yên tâm Ngay ngày mai Em sẽ sai đám anh em đi bắt con nhỏ đó Về cho anh thưởng thức Tốt lắm Long điên cười lên sảng khoái, hắn đã bị vẻ ngoài xinh đẹp như tiên nữ trong tranh của Tuệ Như cuốn hút. Trong tâm trí của hắn, giờ đây chỉ khao khát chiếm được cô cho bằng được. Quay lại căn biệt thự lão đại đứng ngoài cửa nét mặt ưu tư suy nghĩ gì đó, gã đàn em thân tín đi đến đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Anh ra, xem ra thằng Long điên này đề mắt tới Tuệ Như rồi, em thấy không ổn. Hay để cô ấy tránh mặt vài ngày, anh thấy sao? Lão đại quay mặt sang hỏi. Cậu thường nghĩ xem, còn nơi nào con bé được an toàn hơn ở đây không? Cậu giúp tôi những ngày sắp tới. Điều động anh em đến đây, bảo vệ tuệ như cho tôi. Vụ làm ăn này chúng ta không thể không làm. An toàn của em gái tôi cũng không thể xem thường. Cậu phải đảm bảo em gái tôi được an toàn tuyệt đối. Có làm được không? Vâng, anh yên tâm. Em sẽ sắp xếp ngay. Được, tôi tin cậu. Lão đại đứng hút thuốc. Anh nghĩ cũng sắp đến lúc anh phải ngừng tay lại. Không dính sáng tới những vụ làm ăn phạm pháp nữa. Anh mong muốn có một cuộc sống bình thường. Không tranh giành, không đấu đá, chém giết. Giờ đây anh thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi. Có thể sau vụ làm ăn này. Đây có thể sẽ là vụ cuối cùng. Chấm dứt những ngày tháng đấu trí với công an với những tên đại ca đang giòm ngó địa bàn của anh, ở ngoài kia. Tại kho hàng, Nam Khang đang làm việc, thì một người anh không nghĩ sẽ có mặt tại đây vừa mở cửa kho đi vào. Đó là một người phụ nữ, người này là người đứng sau lão phú, nhưng anh đâu biết được sự thật này. Chào bà, bà tới đây tìm cậu Nam Khang sao? Một trong số công nhân bốc phát đang làm việc, thấy người lại đi vào thì dừng tay, Đứng thẳng người nhìn vào gương mặt tuy đã có tuổi nhưng lại vô cùng xinh đẹp mà hỏi. Đúng, cậu Nam Khang có ở đây chứ? Đương nhiên là cậu ấy có ở đây rồi. Không biết bà tìm cậu ấy có việc gì vậy? Cậu đủ thẩm quyền để hỏi tôi tới đây tìm cậu Nam Khang làm gì hay sao? Người công nhân đứng im, cứng miệng không thể nói tiếp. Anh ta quay người chạy nhanh vào văn phòng thông báo với Nam Khang có người phụ nữ đến tìm. ngay xong Nam Khang hết sức ngạc nhiên liền sai người này ra mời bà ta vào trong gặp mặt người phụ nữ mỉm cười mở cửa phòng đi thẳng vào trong cậu đây là Nam Khang quản lý kho hàng này đúng chứ vâng là tôi mời bà ngồi bà sao tôi già đến mức đó sao cậu gọi tôi là chị Hải Yến đi tôi thích được gọi như vậy được thôi chị Hải Yến mời chị ngồi Nam Khang mời khách ngồi xuống ghế anh đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng Một lát sau quay lại với một cốc nước cam trên tay Gương mặt vui vẻ nói Mời chị uống nước Không biết chị Yến đến đây tìm tôi có việc gì vậy Tôi là chỗ ông Phú giới thiệu tới Ông ấy nói làm ăn với cậu rất uy tín Đúng lúc công ty của tôi Cần tìm hợp tác làm ăn với những người tuổi trẻ tài cao Lại thông minh như cậu Nam Khang đây Không biết cậu có thể hợp tác với tôi chứ Nam Khang cười nói À sao là lão Phú giới thiệu chị tới đây Chị cũng biết kho hàng này tôi chỉ được thuê làm công ăn lương thôi. Tôi đâu có cái quyền lớn như ông Phú nói đâu. Ông ta đề cao tôi quá rồi. Hải Yến nét mặt nghiêm túc hơn. Ông Phú là chỗ làm ăn lâu dài với công ty chúng tôi. Trước đây người quản lý cũ của kho hàng này, tên Dũng thì phải, đã nhiều lần hợp tác với chúng tôi rồi. Nên hôm nay tôi mới mạo muội tới đây gặp cậu mà không có báo trước. Vậy sao? Thế chị nói xem hợp tác với chị tôi có lợi gì? Lợi ư, nhiều lắm. Đầu tiên phải nói tới tiền bạc. Không phải là tiền luôn là thứ chúng ta quan tâm hàng đầu hay sao? Nếu cậu đồng ý hợp tác với chúng tôi, tiền chúng tôi trả cho cậu, không làm cậu thất vọng đâu. Nam Khang thâm hiểu người phụ nữ tên Hải Yến này đúng là không hề đơn giản. Hơn nữa, không phải là bà ta vừa nói là do Lão Phú giới thiệu đến gặp anh hay sao? Nam Khang đặt câu hỏi vào trọng tâm. Không biết bên công ty chị Hải Yến đây kinh doanh mặt hàng gì vậy? Thuốc Việt và một số mặt hàng thuốc cấm khác. Cái gì? Xem ra tôi không thể hợp tác với chị được rồi. Quá nguy hiểm. Hơn nữa những việc làm hại người hại thân như vậy tôi tuyệt đối không làm. Hải Yến cười lớn. Hại người hại thân ư? Cậu nói một việc có thể kiếm cho cậu hàng trăm triệu. Thậm chí hàng tỷ đồng như vậy không đáng để cậu bận tâm sao? Nam Khang im lặng. Anh biết đây là cơ hội tốt để anh chiếm lấy lòng tin từ lão phú giả kia Hơn nữa anh sẽ có thể dễ dàng xâm nhập vào đường dây ma túy rất lớn này. Thông tin anh có thể cung cấp cho Kim Hải cũng đa dạng hơn. Nhưng anh không thể đồng ý ngay được. Vì vậy anh cố tỏ ra rằng mình không hề quan tâm tới việc hợp tác làm ăn với người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Việc này tôi cần phải có thời gian để suy nghĩ. Được thôi, cậu cứ thoải mái suy nghĩ. Suy nghĩ xong rồi thì liên lạc lại nói cho tôi nghe câu trả lời của cậu cũng được. Tôi đợi. Hải Yên nói xong thì đứng dậy rời khỏi ghế đi ra đứng trước cửa. Bà ta quay mặt lại nhìn Nam Khang nói thêm một câu mới quay người rời đi. Cậu đừng để tôi phải đợi quá lâu. Tôi rất thích cách nói chuyện của cậu. Tôi nghĩ cậu là người thông minh. Nên sẽ biết phải quyết định thế nào cho đúng. Nam Khang chỉ khẽ gật đầu chứ không nói thêm một lời nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Nơi nào dành cho hai ta của tác giả ẩn ngôn Bộ chuyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi Để không bỏ lỡ tập 4 cũng là tập cuối khép lại bộ chuyện này Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn Hẹn gặp lại!